Lão Nhị đến gần con Lài Hồi lâu không nói ra lời Con Lài càng nhằn Phải coi chừng cái Thổng Biện là người gian ác Ông ta dám cung khai bậy bạ Tôi với ông bị bắt cả đám Có được tin tức gì không Lão Khang Đen Hai lành anh Mến đâu rồi Lão Nhị nói Lão Khang Đen với cậu Mến Thì đang trốn tránh kín đáo lắm Con Lài đáp Tôi mừng cho họ Lão Nhị nói Nhưng Hai lành thì chạy về sớm Để đầu hàng lính mã tà Chết chưa Vừa nói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 Quét tước lẫm lúa nơi đội dinh ngủ Hay là hai lành đã tố cáo trước Lão Nhị hơi rung Giả bộ không nghe Đội Vinh nói gắt Ông già kia tôi kêu ông Lão Nhị dừng bước Thưa thầy đội gọi tôi Lại đây Nói xong đội Vinh ngồi xuống bên lề đường Dựa lưng vào gốc cây Nè Có cách nào làm ra tiền không Như vậy buồn quá Lão Nhị vẫn cố gắng trầm tĩnh Cách nào bây giờ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 trở vô nhà mở chốt cửa trước là xong chuyện. Tên lính mã tà trở vô nhà, chạy ra cửa trước, rút cây chốt gài cửa. Đội Vinh bước vô, chăm súng vào trong nhà. Lão Nhị sững sốt, muốn kiếm cớ rút lui vì trên bộ ván còn sờ sờ một cái chén, một đôi đũa, trong chén còn dính vài hột cơm chưa khô. Đội Vinh hỏi, ai trong nhà này? Cả bọn im lặng nhìn nhau, Đội Vinh dây lại Lão Nhị, ai? Lão Nhị run rẩy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 Nó đâu rồi? Đội Vinh hỏi to rồi không trả lời được. Hắn nói, hay là nó trên nóc nhà? Tụi bay dồm ngược lên coi thử. Tụi ăn trộm ưa đeo toàn ten trên đòn dông nhà. Nhưng từ nãy giờ Lão Nhị đã hiểu làm sao hai lành đủ sức đeo trên đòn dông nhà. Nếu có đeo thì từ nãy giờ Lão đã đuối sức té xuống đất như trái cây chín rụng. Còn Lão Khăn Đen thì suốt quỷ nhập thần, không chỗ chê. Lúc Lâm Nguy, Lão Khăn Đen đã xong tới cướp súng của đội Vinh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 có người nào đó hớt được con cá quá hay, nó lội trong vùng nước trên ngọn cây khô. Cậu Hai đáp: "Bậy quá, nếu không có chuyện Hai Lành bị bắt thì tôi đi rạch thứ 8 mua cho bằng được con cá đó." Lão Nghị giả vờ ngạc nhiên: "Hai Lành làm gì bị bắt? Thiền như cục bột." Đỗ Vinh làm chuyện má láp để lập công với ba tôi, Đỗ Vinh bắt buộc Hai Lành khai rằng lão và vợ tôi đều dính líu tới vụ mất súng. Ngày tới đó lão Nghị quỳ xuống lại cậu Hai,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 thái độ không được tra khảo như vậy tại đây. Đồ Vinh tức tối vô cùng, "Sao vậy? Tôi có đủ quyền." "À, thái độ muốn cáo gian hả?" Lúc này thái độ bắt buộc hai lành nói điều gì thì ông ta nói theo, "Đồ tặn nhẫn, rủi hai lành chết tại bồ lúa ai chịu trách nhiệm?" Đồ Vinh quắt mắt, "Hai lành khai rằng đầu dây mối nhợ là do một người, người nào?" Ngay lúc ấy con lài chạy đến làm lúa, khi bắt sóng hai lành,